hồi thứ tám họ phương cõng chúa phản triều ca hoàng quý phi về đến tây cung thì triều điền triều lôi cũng dẫn khương hoàn đến q u ỷ dưới đất hoàng quý phi trông thấy thở dài nói với khương hậu nương nương ơi bệ hạ lại truyền dẫn thằng oan nghiệt đến đây để đối nại thật là mưu của đắc kỷ hết x o n g việc này em thấy chẳng ngại gì em sẽ có cách làm cho đứa gian manh khai ra kẻ bày mưu để bệ hạ rõ chuyện trắng đen thật ra hoàng quý phi đã có dự mưu muốn dùng hình phạt tra tấn khương hoàn để tìm hiểu sự thật khương hậu trông thấy gần đó có một gã tráng sĩ hai tay chân trói chặt thân mình cao lớn mặt mày hung ác liền mắng lớn thằng khốn kiếp mày nghe lời ai làm điều quấy lại đổ tội cho ta tàn ác như vậy trời nào để mày sống khương hoàn nói lanh lảnh tôi là kẻ gia nhân của hoàng hậu trước kia hoàng hậu quên rồi sao hoàng hậu muốn thí vua đem cơ nghiệp thành thang cho đông bá hầu sửa trị nên sai tôi làm việc ấy nay việc không thành tôi bị bắt cứ sự t h ậ t khai ngay hoàng hậu bảo tôi phải nói làm sao bây giờ hoàng quý phi nổi giận mắng khương hoàn phản thần mày làm cho hoàng hậu thân thể ra nông nỗi này mà không chút gì ăn năn hối hận sao nếu mày không nói rõ kẻ nào bày bảo mày thì ta quyết đánh mày cho đến chết lúc bấy giờ ân giao và ân hồng là hai vị hoàng tử con ruột khương hoàng hậu đánh cờ ở đông cung bỗng có thái giám dương dung chạy vào gọi lớn hai vị hoàng tử hãy thôi đánh cờ đã có việc trọng đại xảy đến ân giao ân hồng tính còn con nít ham chơi không thèm để ý đến lời nói của thái giám thái giám dương dung la lớn trong cung có việc chẳng lành sao hai vị hoàng tử cứ mê trong cuộc vui không nghe lời tôi nói ân giao buông mấy quân cờ xuống quay lại hỏi việc gì mà chẳng lành trong cung vừa xảy ra điều chi dương dung vừa khóc vừa kể không biết đứa phản tặc nào đã âm mưu thích khách bệ hạ rồi đổ tội cho t r á n h cung khiến bệ hạ hành hình t r á n h cung một cách thảm thiết ân giao đứng p h á t dậy hỏi vội mẫu hoàng ta bị hành hình cách nào dương dung nói bệ hạ đã khoét mắt còn đốt cả hai tay cố tình tra khảo nhưng t r á n h cung vì oan tình quyết chẳng chịu tội ân hồng nói phụ hoàng ta nỡ nào lại đối xử với mẫu hậu ta như thế đây chắc có kẻ phản nghịch đã xúi phụ hoàng ta bỏ đạo can thường ân giao hỏi mẫu hoàng ta hiện giờ ở đâu dương dung nói hiện đang cùng với đứa gian nghịch đối chất nơi tây cung ân giao kêu lên một tiếng cùng với ân hồng chạy vội đến tây cung vừa bước vào thấy khương hậu máu chảy d ầ m d ề nằm thở hổn hển cả hai vị hoàng tử đều ôm chầm lấy hoàng hậu khóc g i ố n g lên ân giao mếu i m á u vì sao mẫu hậu lại ra nông nỗi này dù mẫu hậu có phạm tội gì đi nữa cũng không thể chịu trừng phạt như vậy khương hậu thấy hai con mình khóc tức t u ổ i con ơi cha con mê sắc không kể đến nghĩa vợ chồng nghe lời đắc kỷ khoét mắt và đốt hai tay mẹ cháy như v ậ y khương hoàn kẻ phản nghịch trước mặt các con kia nó đã âm mưu với bọn ác tâm thí quân rồi khai cho mẹ chủ mưu mẹ thả chết chứ không chịu tiếng nhơ hai con phải trả cho mẹ thù này ấy là con đền ơn mẹ sinh thành dưỡng dục nói đến đây khương hậu r ẽ lên một tiếng rồi tắt thở có lẽ giờ phút đó khương hậu bị kích động quá không còn chịu nổi ân giao thấy mẹ mình chết thảm đau lòng quá nhảy s ổ đến trước cửa cung giật một thanh gươm chém khương hoàn g một nhát đứt làm hai đoạn máu tuôn như suối tuy vậy ân giao chưa hả giận cầm gươm chạy ra cửa nói lớn ta phải giết chết đắc kỷ để rửa hận cho mẫu hoàng ta ân giao s á c h gươm chạy như tên bắn triều điền triều lôi thấy ân giao giết khương hoàn lại s á c h gươm đến cung thọ tiên liền chạy về phi báo hoàng quý phi thấy thế thất kinh than ố u nhi chưa thạo việc đời e mang họa liền khiến ân hồng chạy theo gọi ân giao lại ân h ầ m không dám cãi mệnh hoàng quý phi vội chạy theo gọi hoàng huynh hãy trở lại để hoàng nương nương dạy việc ân giao cực chẳng đã phải trở lại mặt hầm hầm sát khí hoàng quý phi nói điện hạ nắm nảy quá tại sao lại chém khương hoàn nó là đứa oan nghiệt làm cho hoàng hậu bị hành hình nhưng cũng chính nhờ nó mà ta có thể rửa oan cho hoàng hậu ta đã có cách tra hỏi nay điện hạ giết mất khương hoàn rồi còn ai khai ra sự thật nữa ta định đốt tay nó để nó chịu không nổi khai đứa chủ m i u bấy giờ ân giao mới thấy việc nóng nảy của mình là tai hại hoàng quý phi lại nói điện hạ còn s á c h gươm vào cung giết đắc kỷ nữa đắc kỷ đang gần gũi bệ hạ nếu điện hạ cầm gươm vào đó bệ hạ nghe lời đứa gian nịnh kết tội điện hạ muốn giết vua thì điện hạ lấy lý nào gỡ được ta chắc triều điền triều lôi hai đứa ấy đã về cung thọ tiên đặt điều tâu d ố i rồi đó â n giao ăn năn nhưng việc đã muộn lòng nóng như lửa đốt mà không biết phải làm cách nào cho nguôi cơn bực tức được quả thật lời dự đoán của hoàng quý phi không sai triều điền triều lôi về đến cung thọ tiên thở hổn hển vào tâu với trụ vương điện hạ đã giết chết khương hoàn còn sách gươm chạy vào cung không biết ý định thế nào vua trụ giận lắm hét tội phản nghịch của khương hậu chưa cha xét xong còn lại dám sách gươm vào hại cha tội ấy không dung được nói rồi liền trao gươm long phụng cho hai tướng truyền chém đầu ân giao và ân hồng đem về nạp hai tướng vâng lệnh lãnh gươm đến tây cung bọn thế nữ trông thấy vội vào báo với quý phi bệ hạ trao gươm long phụng cho hai tướng triều điền triều lôi bảo đi tìm hai vị hoàng tử giết hoàng quý phi nghe nói mặt s á m ngắt nghĩ thầm đã hại vợ lại giết con thì còn đạo đức gì nữa con là nguồn huyết mạch sao nỡ cắt bỏ cho đành nếu ta không liều lĩnh thì không thể cứu hai vị hoàng tử p h é p này liền chạy vọt ra trước cửa cung đón hai tướng lại hỏi sao bay loạn phép dám xông vào cung cấm hai tướng thưa chúng tôi vâng lệnh bệ hạ đi tìm hai vị thái tử hạ sát đem đầu về nạp hoàng quý phi hét lớn loạn thần chớ xảo ngôn lúc nãy các ngươi ở đây đã thấy hai vị thái tử ra khỏi tây cung rồi tại sao các ngươi còn đến đây tìm rõ ràng các ngươi mượn lệnh thiên tử đột nhập vào cung cấm để trêu chọc các cung phi may phước chúng bay có gươm vua nếu không ta chém đầu hết triều điền triều lôi nghe nói thất sắc vội cúi mặt chạy thẳng qua đông cung không dám nói lời nào nữa hai tướng đi rồi hoàng quý phi vào gọi ân giao ân hồng nói hôn quân quyết giết hết vợ con n à y quốc mẫu đã chết hai vị điện hạ cũng khó sống được phải liệu cách trốn đi ân giao hỏi phụ hoàng còn có hành động nào nữa hoàng quý phi chỉ ra cửa cung nói bệ hạ vừa sai hai tướng họ triều cầm gươm long phụng đến tìm giết hai vị điện hạ đấy vậy hãy sang tam cung chỗ dương quý phi ở lánh mặt một thời gian đợi các quan can g á n xem sao hai vị hoàng tử khóc h òa phụ hoàng không nghĩ đến tình vợ con nữa chúng con còn biết nương cậy vào đâu hoàng nương thương chúng con bảo bọc ơn ấy rất chậm hoàng quý phi nói hãy lo lánh mặt kẻo trễ thì họa đến chẳng kịp nữa ơn nghĩa nhị vị đừng nói đến ân giao nói nay mẫu hoàng bị chết thảm thiết như vậy xin hoàng nương tìm cách khâm liệm dùm kẻo tội nghiệp quá hoàng quý phi nói việc đó tôi đang lo hai vị điện hạ cứ tin lòng tôi là đủ ân giao ân hồng l ạ i tạ rồi trốn sang cung hình khánh vừa đến nơi đã thấy dương quý phi đang đứng trước cửa cung ngóng chờ tin tức của khương hoàng hậu ân giao trông thấy khóc giống lên dương quý phi thất kinh hỏi hai vị điện hạ có việc gì vậy chẳng hay tin tức của mẫu hậu thế nào ân giao thưa phụ hoàng tôi nghe lời đắc kỷ dùng cực hình tra tấn khoét mắt và đốt tay mẫu hoàng tôi mẫu hoàng tôi chết rồi nay phụ hoàng lại trao gươm rồng truyền hai tướng họ triều tìm giết anh em tôi nữa xin dương nương nương thương tình cứu mạng dương quý phi nước mắt tràn trề nói thật tàn nhẫn thôi hai vị điện hạ mau vào cung trốn đỡ rồi sẽ liệu ân giao ân hồng liền vào trong tìm chỗ ẩn kín thân còn dương quý phi thì đứng canh chừng ngoài cửa phòng anh em họ triều đến lục soát quả nhiên triều điền triều lôi lục soát bên đông cung không tìm thấy ân giao ân hồng liền s á c h gươm thẳng đến cung hình khánh gặp lúc dương quý phi đang đứng ngoài cửa cung trông thấy liền truyền các quan thái giám bắt hai tướng họ triều trói lại và nói chỗ này là cung cấm sao chúng m à y dám đến s ô n g vào vô kỷ cương như vậy ta chu di tam tộc đó anh em họ triều mất vía run rẩy nói chúng tôi tuân lệnh bệ hạ đến tìm bắt hai vị điện hạ vì có gươm lệnh trong mình nên không dám làm lễ xin quý phi chỉ dùng hai vị điện hạ cho chúng tôi dương quý phi hét đừng nói bậy điện hạ ở nơi đông cung còn cung hình khánh là cung riêng của ta chúng bay đến đây nói lớ c u ớ ta chém đầu lập tức may mà có gươm lệnh nếu không hai đứa bay đã mất đầu rồi hai tướng t ố n g thế phải quay về dương quý phi liền vào cung gọi ân giao ân hồng nói chỗ này tai mắt rất đông hai vị điện hạ ở lâu không tiện hãy đến đền cử gian vào ra mắt vi tử cơ tử tỷ can tử điển hoàng phi hổ may ra những vị đại thần ấy có thể tâu với vua xin tội cho nhị vị hai anh em ân giao lại tạ ra đi dương quý phi ngồi một mình buồn bã nghĩ thầm khương hoàng hậu là vị hôn phối của vua còn hai điện hạ là dòng máu của vua thế thì vua còn nghe theo lời đắc kỷ dứt bỏ tình nghĩa cắt lìa ruột thịt huống chi ta là cung ba phận bèo bọt lại không con cái gì hết sớm muộn không khỏi bị đắc kỷ làm nhục hơn nữa nếu trụ vương hay chuyện giấu hai vị hoàng tử trong cung thì tội ấy không thể trốn lánh vào đâu c h ỉ bằng tính trước cho yên nghĩ như vậy dương quý phi than khóc nửa ngày rồi vào hậu cung thắt cổ tự vẫn quan thái giám biết được vội vào báo với trụ vương trụ vương không rõ dương quý phi buồn việc gì tự sát như vậy l i ê n truyền tẩm liệm quang nơi bạch hổ bấy giờ hoàng quý phi vào cung thọ tiên khóc lóc tâu khương hậu bị hành hình chịu không nổi đã chết rồi trước khi chết khương hậu có lời trăng chối rằng tôi thờ bệ hạ mười mấy năm chẳng hề phạm tội không chút ghen tương chẳng biết gian nhân nào đã bày điều vu oan giá h ọ a để bệ hạ hình phạt như vậy thân chết không bằng thú vật tiếng n h ư không biển nào rửa cho hết sau khi tôi chết xin bệ hạ để xác tôi nơi đền bạch h ổ cho các quan luận tội minh oan đó là mấy lời khương hậu cậy tôi tâu tô với bệ hạ hiện giờ xác khương hậu còn tại tây cung xin bệ hạ nghĩ tình nguyên phối cho phép tẩm liệm để khỏi tiếng thị phi vua trụ truyền làm theo lời của hoàng quý phi hoàng quý phi lạy tạ rồi về cung lo việc tẩm liệm thi hài của khương hậu rất trọng thể trong lúc đó thì hai tướng triều điền triều lôi từ cung hình khánh trở về tâu với trụ vương chúng tôi đến đông cung tìm khắp nơi vẫn không tìm được hai điện hạ vua trụ hỏi hay là chúng đến tây cung thăm khương hậu hai tướng tâu không có bên tây cung cũng không có nơi cung hình khánh vua trụ nói không có trong ba cung tức chúng đã trốn ra đền lớn tư thông với triều thần âm mưu khởi loạn t r ă n g phải bắt giết cho được hai tướng tuân lệnh một lần nữa vác gươm rồng ra đi bấy giờ ân giao ân hồng đã thoát ra được trước đ è n lớn thấy bá quan còn hội đủ mặt để chờ tin hoàng hậu hai vị hoàng tử khóc lên hoàng phi hổ lật đật nghênh đón hỏi vì cớ gì hai vị điện hạ kinh hãi như vậy ân giao nói võ thành vương ơi hãy cứu mạng anh tôi với mẫu hậu không có lòng phản nghịch mà phụ vương tôi nghe lời đắc kỷ chẳng xét oan tình ra lệnh khoét mắt rồi đốt cháy cả hai bàn tay khiến mẫu hậu phải bỏ mình chúng tôi thấy khương hoàn đứa gian nghịch thí vua có mặt trong tây cung để đối chứng nổi giận chém đi phụ vương tôi lại sai hai tướng họ triều trao gươm rồng tìm giết thật không còn tình nghĩa gì nữa xin các quan tìm cách cứu vãn tình thế minh oan cho mẫu hậu cứu mạng anh em tôi trước cơn nước lửa này ân dao ân hồng k ẻ l ẻ một hồi lại khóc lớn lên các quan thấy cảnh ấy cũng động lòng có một người đề nghị chúng ta hưởng lập nước mũ cao áo dài ngồi chém chẹ thế này lẽ nào nước nhà đảo lộn lại ngồi ngó vậy thì nổi trống đền lên mời bệ hạ lâm triều để tra xét phân minh vụ án này trước minh oan cho quốc mẫu sau truy tầm đứa gian nghịch trừ loạn các quan q u ò n phân vân chưa biết phải làm gì thì có một người hét lên một tiếng như sấm thiên tử đắm t i ể u sắc giết vợ hại con bày bào lạc đốt tôi c h u n g tình vua tôi đã tổn thương tình gia đình đã đổ vỡ mối nước không thể giữ nổi nữa đâu c h ỉ bằng chúng ta tính chuyện khác cho rồi một người khác lại ứng tiếng phụ họa phải rồi chim khôn chọn cây mà đậu tôi hiền chọn chúa mà thờ nay vua giết vợ hại con nhân nghĩa không còn cương thường đảo lộn một ông vua như vậy chúng ta cứ khòm lưng tôn thờ đã mang tiếng xấu hổ lại không ích gì cho quốc gia còn cứ nhìn nhau khóc lóc như đàn bà lại là hèn hạ theo ý tôi nên đồng lòng phế hôn quân xuống tôn vua khác lên ngôi như vậy mới bảo vệ xã tắc được các quan xem lại thì hai người vừa nói là phương bật và phương tướng hai anh em ruột đang làm chức triều điển tướng quân hoàng phi hổ nghe nói lạt lớn hai người là quan nhỏ sao dám loạn ngôn như vậy bao nhiêu cận thần đây lại không đủ trí để định đoạt à các n g ư ờ i tội đáng chết không lo trốn đi còn đứng đó đợi bắt sao phương bật và phương tướng cúi đầu lui ra ngôi vị mình tuy nhiên hai người cũng đã ngầm hiểu ý của hoàng phi hổ muốn gì rồi hoàng phi hổ thấy việc nước sinh nhiều tai biến lòng dân rời rã triều thần không còn cách gì đứng vững buồn bã than với các đại thần những vị trung thần tuổi trẻ nghiến răng trợn mắt h ậ m hực vô cùng còn các bậc lão thành có công xây dựng lâu nay mang nhiều tình cảm không nỡ có ý định thay chặt đổi ngôi chỉ căm hận kẻ gây ra thảm họa quan cận thần dương nhậm một lão quan lớn tuổi thở dài nói vua bị mờ ám giết vợ hại con không kể đến tình tôi chúa nhất định bên trong có kẻ gian nịnh âm mưu làm loạn một lũ chúng ta bây giờ chỉ làm trò cười cho chúng và một ngày nào đó tính mạng chúng ta cũng không khỏi chết hoàng phi hổ nói lời của dương đại phu nói rất phải song chúng ta làm tôi thành thang đã ba đời bề nào cũng phải tìm cách khuyên vua bỏ lỗi sửa mình tỷ can vi tử khải và vi tử điển nhớ đến cơ nghiệp của tiền nhân khóc sụt sùi không dứt phương bật và phương tướng thấy tình trạng không giải quyết đến đâu liền hô lớn vua trụ lỗi đạo lắm giết vợ hại con bỏ cương thường nay g chúng tôi đưa hai vị điện hạ đến đông lỗ viện binh trừ hôn quân và tôn đông cung lên làm vua thay thế vua chủ, kế nghiệp thành thang nói rồi hai anh em họ phương cõng ân giao ân hồng chạy ra khỏi triều rời triều ca nhắm đông lỗ chạy giết ân giao ân hồng nhờ anh em phương bật phương tướng mà thoát đại nạn người sau có thơ tặng anh em họ phương anh em phương bật thật anh tài cõng chúa ra ngoài chẳng sợ ai nghĩa khí khuyên đừng chê lỗ mãng đem thân làm ngựa c h ú n g kinh oai các quan thấy phương bật phương tướng làm phản thảy đều kinh tâm chỉ riêng hoàng phi hổ làm như không biết và cũng không để ý đến tỷ can là chú vua trụ bước đến hỏi nhỏ hoàng phi hổ anh em họ phương ra mặt phản loạn giữa c h i ề u sao võ thành vương để yên như vậy hoàng phi hổ nói t ộ i tiếc nội trào không ai bằng anh em họ phương cả chúng nó tuy lỗ mãng song còn biết thương quốc mẫu thác oan lo hai vị thái tử bị hại vì chức nhỏ không được phép can gián nên trong tình thế nguy cấp không biết làm sao phải liều thân cõng hai vị thái tử chạy đỡ chúng cũng biết một khi triều đình đem quân đuổi bắt thì tính mạng chẳng còn chúng ta cũng nên thương tình hơn là chấp trách các quan chưa kịp đàm luận thì đ a nghe n g tiếng chân người chạy dần dần xem lại là triều điền và triều lôi cầm gươm lệnh chạy đến giữa đền hỏi có hai vị điện hạ đến đây chăng hoàng phi hổ nói hai vị điện hạ vừa đến đây khóc lóc anh em họ phương động l ầ m cõng chạy trốn rồi họ vừa thoát ra cửa nam thành hai ông có lệnh vua sai thì hãy đuổi theo bắt về trị tội triều điền và triều lôi nghe phương bật và phương tướng làm phản đều thất kinh không dám đuổi theo bởi vì phương bật mình cao mười sáu thước còn phương tướng mình cao mười bốn thước cả hai sức mạnh như voi hung dữ như cọp nếu hai tướng này đuổi theo anh em họ phương nổi giận đá cho mấy đá toi mạ ngay thật ra hoàng phi hổ thấy anh em họ điền không có lương tâm quyết lòng giết hai vị thái tử nên cố nói gạt để chúng đuổi theo anh em họ phương ăn đòn một trận cho bõ ghét nhưng triều điền và triều lôi đã lượng sức mình nói xuôi hai vị điện hạ đã trốn thì thôi để tôi về t ô lại với thiên tử nói rồi về cung thọ tiên tâu phương bật phương tướng làm phản cõng hai vị điện hạ chạy sang đông lỗ rồi trụ vương nổi giận hét hai người phải đuổi theo bắt chúng nó cho mau triều điền tâu anh em họ phương võ dũng phi thường chúng tôi bắt sao được xin bệ hạ giáng chỉ sai võ thành vương hoàng phi hổ mới được trụ vương liền viết chiếu đưa ra triều điền cầm chiếu vua đến giữa đại điện truyền rằng hoàng phi hổ phải l ĩ n h gươm lệnh đuổi theo anh em họ phương và lấy thủ cấp ân giao ân hồng về phụng chỉ hoàng phi hổ cười rằng tôi biết rồi triều điền muốn trao gánh cho ta đó liền l ĩ n h gươm và chiếu của vua trở về dinh các tướng hoàng minh châu kỷ long hoàn ngô khiêm xin theo phò tá hoàng phi hổ nói các em theo làm gì ta đi rồi trở về ngay liền lên lưng trâu ngũ sắc lướt ra cửa thành như gió con trâu này chạy mau hơn ngựa một ngày đi tám trăm dặm bấy giờ anh em phương bật cõng hai vị điện hạ chạy bộ một ngày thẳng t h é p chỉ mới ba chục dặm đường kể ra như vậy anh em họ phương cũng đã có sức khỏe vô địch rồi thấy đã mỏi mệt hai người để ân giao ân hồng xuống nghỉ chân ân giao ân hồng nói ơn hai vị tướng quân biết ngày nào chúng tôi mới trả được phương bật nói anh em tôi thấy bệ hạ vô đạo giết hại vợ con lòng không đành ngồi ngó hai vị điện hạ chết oan nên liều mình cõng chạy thế nào cũng gặp nguy hiểm một là triều đình đem quân đuổi bắt hai là không biết chỗ nào đến nương dựa trong lúc đang bàn bạc bỗng thấy hoàng phi hổ cưỡi châu n ằ m s á c chạy đến phương bật thất kinh nói với hai vị điện hạ nguy rồi chúng tôi biết không tránh khỏi đại h o a thiên tử sai võ thành vương theo bắt chúng ta kia biết liệu làm sao phương tướng nói võ thành vương là người nhân đức không đến nỗi dã tâm xin nhị vị điện hạ lấy lời hơn lẽ thiệt phân giải thế nào người cũng không sát hại còn đang bàn bạc thì hoàng phi hổ đã tới ân giao vội quỳ xuống đất hỏi có phải võ thành vương theo bắt chúng tôi chăng hoàng phi hổ thấy vậy thất kinh xuống châu quỳ đáp lễ và nói tội tôi muôn thác xin điện hạ đứng dậy đừng làm như thế ân giao nói võ thành vương đến đây có việc gì hoàng phi hổ nói tôi vâng lệnh thiên tử đem gươm long phụng đi bắt hai vị điện hạ lấy thủ cấp về dâng nhưng tôi không nỡ xin hai vị điện hạ dạy cho tôi biết làm thế nào để khỏi tội ân giao nói võ thành vương không thấy mẫu hậu chết thảm thiết sao chúng tôi là con máu huyết thành thang thế mà phụ vương tôi lại nhẫn tâm giết hại đó là tại đắc kỷ xui nên nếu võ thành vương để chúng tôi sống tìm cách giết đắc kỷ để báo thù cho mẫu hậu thì ân ấy quyết không quên hoàng phi hổ nói tôi há lại không biết điều ấy hay sao ngặt vì có lệnh vua nếu tha hai vị điện hạ thì mang tội dối vua còn tuân lệnh chỉ chẳng khác nào hùa với kẻ gian ác làm vậy cả hai đường đều khó xử tôi còn đang lưỡng lự ân giao nói nếu thế tôi đã có cách võ thành vương tuân lệnh vua đến đây chẳng lẽ về không vậy thì xin lấy thủ cấp tôi đem về nạp còn ân hồng em tôi còn thơ bé lắm xin để cho nó sống tị nạn nơi khác đ ặ n g ngày sau khôn lớn báo thù cho mẹ tôi nếu được vậy tôi dù thác cũng chẳng dám quên ơn r ấ t lời tiếp lấy gươm long phụng t o à n tự cắt lấy thủ cấp mình ân hồng vội chạy đến giặt gươm nói không nên anh là đông cung thái tử thừa kế sự nghiệp tổ tông em còn thơ dại không làm gì nên việc để em chết thay anh mới phải rồi quay sang nói với hoàng phi hổ xin võ thành vương đem đầu tôi về nạp tha cho anh tôi trốn sang đông lỗ hay tây kỳ viện binh báo á n tôi chết cũng không dám tiếc ân giao ôm ân hồng nói không được em còn nhỏ tuổi tội tình gì phải mang tai họa như vậy tuổi em là tuổi phải được hưởng những gì hạnh phúc sống trong yêu đương nay mẫu hoàng đã mất tình gia đình không còn anh lại để cho em chết thay anh sao đành hai anh em rảnh nhau thanh gươm để được chết phương bật và phương tướng thấy cảnh thảm khóc h òa la lớn ôi thật là đứt ruột hoàng phi hổ đứng chân một lúc rồi nói thôi hai tướng chớ khóc lóc làm gì hai vị điện hạ hai vị điện hạ cũng không cần tranh nhau cái chết nữa chuyện này chỉ có năm người chúng ta biết mà thôi xin chớ để lộ ra ngoài mang họa thà tôi chịu dối vua còn hơn mang tiếng độc ác bây giờ phương bật hãy đưa đông cung qua đ ồ n g lỗ cho khương hoàng sở còn phương tướng thì đưa nhị điện qua nam đô cho ngạt s ổ võ đến nơi hai người nói với hai c h ấ n chư hầu ấy biết là ta tha hai vị điện hạ giữa đường nhờ hai c h ấ n ấy đem binh về triều ca để diệt nịnh chừng đó mọi việc đã có ta phương bật nói hai anh em tôi n ó m nảy lại bất trí thấy việc trái ý thì làm không suy nghĩ trước nay đến đây trong túi không có một đồng còn đông lỗ và nam đô là hai nơi vòi vọi nếu đi bộ đến có phải mất mấy ngày đường cơm gạo đâu mà ăn nhịn đói đi sao nổi hoàng phi hổ nói việc này ta cũng không tính trước nên không đem tiền theo ngẫm nghĩ hồi lâu hoàng phi hổ lấy chiếc khăn đeo trong mình trao cho hai tướng và nói ấn này bằng vàng có thể bán lấy tiền mua thức ăn được hai người lấy mà dùng hai tướng cúi l ạ i tạ ơn và thấy rõ lòng nhân đạo của hoàng phi hổ thật bao la hoàng phi hổ lại dặn hai vị thái tử xin hai điện hạ cứ yên tâm đi tới chỗ lần này tôi mang tội d ố i vua một chuyến không sao dứt lời hoàng phi hổ lên lưng châu ngũ sắc trở về triều thì trời đã sầm tối bá quan còn đứng trực nơi ngọ môn để đón tin tức thấy hoàng phi hổ về tỷ can hỏi công việc ra thế nào hoàng phi hổ nói hai tướng cao dò chạy mau quá tôi theo không kịp trời tối phải trở về phục mệnh các quan nghe nói ai cũng mừng thầm võ thành vương và tâu với vua trụ tôi vâng lệnh theo hơn bảy mươi dặm đường đến một ngã ba hỏi thăm kẻ đi đường họ đều nói không thấy tôi không biết ngõ nào tìm nữa phải trở về tâu lại với bệ hạ hay trụ vương nói chúng nó chạy thoát thì thôi khanh cứ về an nghỉ sáng mai trẫm sẽ lâm c h i ề u đàm luận võ thành vương lui ra khỏi cung đắc kỷ thấy không bắt được ân giao ân hồng lòng lo lắng tâu với vua trụ bệ hạ chớ xem nhẹ việc này ân giao ân hồng là cháu ngoại của đông bá hầu khương hoàng sở nếu hai vị điện hạ về đến đông lỗ thế nào cũng sinh biến c h ỉ bằng sai hai tướng ân phá bại và lôi khai dẫn ba ngàn quân cấp tốc đuổi theo bắt lại như vậy mới khỏi sợ sinh ra hậu h ọ a trụ vương khen phải liền đòi hai tướng ấy đến truyền chỉ đem ba ngàn binh mã bớt luận ngày đêm phải theo cho kịp để bắt cho được hai vị thái tử hai tướng tuân lệnh lạy tạ lui ra thẳng đến dinh hoàng phi hổ để lãnh binh mã bấy giờ hoàng phi hổ vừa trở về dinh đang ngồi buồn lo phải trái nghĩ đến cảnh loạn ly của thiên hạ không sao tránh khỏi xảy ra nghe quân báo có hai tướng lôi khai và ân phá bại đến hầu hoàng phi hổ truyền cho vào hai tướng vào làm lễ xong hoàng phi hổ hỏi nơi đại điện vừa gặp mặt việc gì lại đến đây hai tướng t h ư ơ n g bệ hạ truyền chỉ dạy hai chúng tôi lãnh ba ngàn binh đuổi bắt hai vị điện hạ đem về trị tội và anh em phương vật đem về gia hình xin nguyên soái cho chúng tôi l ĩ n h binh k ẹ o trễ hoàng phi hổ nghĩ thầm nếu hai tướng này đem binh đuổi theo bắt được hai vị điện hạ thì té ra có công t h à cũng như không liền nói với hai tướng bây giờ đang đêm quân binh lộn xộn khó điểm được vậy đợi đến canh năm ta sẽ phát trò. vì hoàng phi hổ là nguyên soái coi việc quân binh còn ân phá bại và lôi khai là tướng đâu dám trái l ạ n h hai tướng đành trở về dinh đợi qua canh năm mới khởi hành được hoàng phi hổ đưa hai tướng ra ngoài trở vào nói với châu kỷ ngày mai lúc canh năm ngươi lựa loại ngựa què lính bệnh đủ ba ngàn cấp cho hai tướng lôi khai và ân phá bại cốt làm cho chúng không đuổi theo kịp hai vị điện hạ dạng ngày hai tướng đến lãnh binh mã thì châu kỷ đã lựa đủ số người ngựa theo ý định cấp trò. hai tướng thấy toàn thứ binh lao mã liệt trong lòng không vui nhưng không dám nói đoàn quân kéo ra khỏi triều ca rất mệt nhọc trong đó cũng có lộn một ít ngựa khỏe và những tên quân bệnh nhẹ những người mạnh phải chờ người yếu ngựa khỏe phải chờ ngựa mệt nên hàng ngũ so le lẩnh m ả n h suốt buổi vẫn chưa đi được mấy dặm đường bấy giờ phương bật và phương tướng phò hai vị hoàng tử đi đã hai ngày đến một vùng xa xôi hẻo lánh tiền bạc trong túi không có nhà cửa lại lưa thưa không nơi tạm trú tuy có kim quyết của hoàng phi hổ tặng nơi này là vùng thôn dã và ngọc không thể bán được đành chịu đói mà đi đến ngã ba lộ phương bật nói với phương tướng chúng ta phò hai vị điện hạ đến đây cũng đã thoát nạn rồi vậy hai ta để hai điện hạ đi trước chúng ta tìm chỗ bán chức kim quyết kiếm tiền rồi sẽ theo sau hai tướng bàn định xong tỏ ý với ân giao ân hồng ân giao ân hồng thuận tình mỗi người đi một hướng ân hồng qua nam đô ân giao qua đông lỗ còn phương bật và phương tướng sau khi bán vàng xong sẽ chia nhau theo phò sắp đặt xong ai nấy chia tay mỗi người đi một n g ã ân hồng nước mắt không ráo thương anh nhớ mẹ t ộ i phận khôn cùng con vua cháu chúa chưa từng đi bộ nay mới đi mấy dặm đường đã thấy mỏi chân đói lòng ân hồng rẽ vào một xóm thấy nhà kia đang ăn uống cơm hầm canh rau liền bước vào xin ăn tôi đi lỡ đường xin cho tôi ăn với gia đình người nông phu thấy tướng mạo ân hồng khôi ngô ăn mặc sang trọng vội dọn cơm lên ghế mời dùng bữa ân hồng ăn xong nói ơn này biết ngày nào tôi trả được mấy người trong nhà hỏi thăm quý khách là ai từ đâu đến mà lỡ đường ân hồng nói ta tên ân hồng con vua trụ định sang nam đô ra mắt ngạt sùng võ cả gia đình người nông phu nghe thất kinh vội sụp l ạ i và nói chúng tôi xác phàm mắt tục không biết điện hạ nên thất lễ xin điện hạ dung thứ ân hồng hỏi đây phải là đường qua nam đô không người chủ đáp phải cứ đường này đi thẳng lối chừng ba mươi dặm đường nữa thì tới nếu không dùng ngựa điện hạ phải đi mất chừng một ngày ân hồng từ giã nhắm hướng ấy thẳng tới tuy nhiên chỉ đi chừng vài dặm chân đã mỏi mê không sao bước nổi nữa lại gặp khoảng đồng trống không có nhà cửa phần thì trời tối biết nơi nào tạm trú ân hồng nhìn thấy đằng trước xa xa trong cụm rừng có một cái miếu lớn chắc có thể nghỉ chân được liền giáng sức lần đến trước miếu có một tấm biểu đề ba chữ miễu huỳnh đế ân hồng vào trong q u ỷ lạy vái hiên viên huỳnh đế là vua thánh chế g i a lễ nhạc áo xiêm đứng vào hàng ngũ đế tôi là ân hồng cháu vua thành thang đời thứ ba mươi mốt vì cha tôi là trụ vương nghe lời dua nịnh giết vợ hại con nên tôi phải đi tị nạn lỡ đường xin ngụ một đêm nhờ ơn vua thánh che chở nếu ngày sau tôi lập nên nghiệp đế tôi sẽ đúc tượng vàng trùng tu miếu võ để đền ơn vái xong vì quá mỏi mệt ân hồng nằm xuống ngủ mê còn ân giao đi đến tối được hơn bốn mươi dặm đường x à y thấy một cái dinh trên đề ba chữ thái sư phủ ân giao nghĩ thầm đây là dinh quan vào ngủ nhờ tiện lắm liền bước đến cổng gọi lớn có ai giữ cửa chăng ân giao gọi luôn mấy tiếng vẫn không thấy trả lời liền đi thẳng vào trong bỗng nghe có tiếng ngâm thơ văng vẳng quỷ vào cung cầm án con trời khiến nỗi người ngay hóa lửa trời hổ phận tôi già về ruộng rẫy biết sao can gián một đôi lời ân giao lắng tai nghe hết bài thơ rồi cất tiếng hỏi có ai trong dinh không trong dinh có tiếng hỏi vọng ra văng vẳng ai đó trời tối quá không thấy rõ ràng ân giao nói tôi là kẻ xa lạ đi viếng bà con lỡ đường trời tối xin vào đây nghỉ tạm một đêm sáng mai rời gót giọng nói trong dinh lại vang ra tiếng nói người nào giống tiếng nói người ở triều ca ân giao vội đáp phải tôi là người ở triều ca đến đây trong dinh hỏi ở gần thành vua không ân giao đáp gần lắm vừa dứt tiếng thì bên trong cánh cửa mở một ông lão bước ra mời ân giao hãy vào đây cho lão hỏi thăm chút việc ân giao thoáng thấy đã biết ngay là cựu thừa tướng thương dung nhưng thương dung thì già cả con mắt đã yếu không trông rõ trong bóng tối lờ mờ được ân giao xá một cái rồi nói tôi xin chào thừa tướng đây bấy giờ thương dung mới nhận ra ân giao vội vã sụp l ạ i nói điện hạ đến đây mà tôi không hay để nghênh đón tội tôi rất nặng xin điện hạ dung thứ ân giao nói xin quan thừa tướng chớ câu chấp như vậy thương dung nói điện hạ đi một mình đến chỗ quạnh hưu thế này chắc là trong c h i ề u có việc gì hệ trọng hãy nói cho lão p h ù biết ân giao lau nước mắt thuật lại mọi việc vừa xảy ra ở triều đình t h ư ờ n g d ù n g g ậ m chân kêu trời nói không ngờ thiên tử đến nỗi này tam cương ngũ thường đều đổ nát mối nước ngửa nghiêng tôi tuy ở trong rừng mà lo việc triều nội nơm nớp trong lòng ăn ngủ không yên nay cơ sự đến thế này hoàng hậu bị chết oan hai vị điện hạ bị lưu lạc các quan triều không ai dám mở miệng can ngăn thế thì còn gì xã tắc thôi điện hạ hãy an lòng để tôi liều mạng già về triều ca viết sớ can vua lần nữa xem sao nói rồi đưa ân giao vào trong d ạ y bày tiệc thết đãi lúc này ân phá bại và lôi khai dẫn đám quân lao mã liệt đi chọn ngày không nghỉ nhưng chỉ được vài chục dặm đường qua ngày thứ nhì đi càng chậm hơn đến ngày thứ ba lại đi chậm hơn nữa lần hồi mới đến ngã ba lộ chỗ hai vị thái tử chia tay lôi khai thấy tình thế bi đát nói với ân phá bại chúng ta nên tuyển lựa một số binh mạnh chia làm hai tốp một tốp anh kéo qua đông lỗ còn một tốp tôi dẫn đến nam đô cho kịp ngày giờ nếu cứ dẫn cả lũ lão nhược như v ậ y biết bao giờ theo kịp ân phá bại nói võ thành vương đã cấp cho chúng ta ba ngàn quân nếu đuổi bớt về e người giận chúng ta chăng lôi khai nói không cần đuổi về cứ cho những quân lính tàn tật bệnh hoạn đóng lại đây chờ chúng ta trở lại sẽ đưa họ về triều ân phá bại cho ý kiến ấy rất hay liền tuyển một số người ngựa khả dĩ dùng được còn bao nhiêu cho đóng đồn an nghỉ nơi ngã ba đường cấm không được đi đâu hết lôi khai lại nói nếu anh về trước thì đợi tôi nơi đây còn tôi về trước cũng đợi anh nơi đây chúng ta dùng ngã ba này làm chỗ h ỏ a hẹn kế hoạch xếp đặt xong hai tướng lựa được hơn hai trăm người ngựa chia làm hai tốp kéo đi còn bao nhiêu quân lính bệnh hoạn được phép nghỉ ngơi mừng không thể tả các bạn thân mến về lời bàn khi lý trí con người không q u ả n nữa thì hành động con người coi như thú tính ở hồi trước kể chuyện khương hậu bị hàm oan do âm mưu của đắc kỷ thì ở hồi này nói chuyện vua trụ muốn giết con chuyện tả vua trụ không còn nhân tính nữa xét về mặt nhân đức thì con người khác hơn con vật ở chỗ có lý trí tình cảm một khi lý trí tình cảm đã lệ thuộc vào một sự sai khiến nào đó thì con người không khác một con vật lý trí tình cảm trụ vương đã bị sắc đẹp đắc kỷ lung lạc trụ vương đâu còn là người mà chê trách ở đây chúng ta chỉ thấy một cuộc xung đột giữa mãnh lực của sắc đẹp và mãnh lực chống sắc đẹp mãnh lực sắc đẹp tiêu biểu cho đắc kỷ mãnh lực chống sắc đẹp tiêu biểu cho một số triều thần của nhà thương bị lệ thuộc vào vua trụ ngoài ra còn có một số đứng ngoài vòng cuộc tranh đấu để trục lợi như bọn viu hồn bí trọng anh em họ triều và các tướng như lôi khai ân phá bại v v còn vai trò vua trụ lệ thuộc hẳn vào đắc kỷ đắc kỷ đã dùng uy quyền trụ vương làm sức mạnh của mình đối tượng của đắc kỷ là các phi hậu kẻ trên quyền trực tiếp của đắc kỷ và mẹ con khương hậu là chính tây cung hoàng quý phi và tam cung dương quý phi đều là đối tượng của đắc kỷ hết nhưng chưa đến lúc đắc kỷ tiêu trừ chính hai nàng này cũng thấy mối nguy cơ ấy và mối cảm tình của họ đối với mẹ con khương hậu cũng chỉ cảm thấy mình như thế kẻ đ ô n g cảnh ngộ dễ thông cảm và dễ gần nhau bằng chứng là cái chết của dương quý phi dương quý phi đã lo xa trước cái chết ô nhục của mình nên tự vẫn còn nhiều người cho dương quý phi đã quyên sinh một cách vô ích uổng mạng đời này ít người nhắc đến thật ra cái chết của dương quý phi quá sớm nhưng không vô ích đâu dương quý phi đã chết một cách cao cả đem cái chết mình góp vào việc cảnh tỉnh vua trụ trong lúc các triều thần liều chết can vua phải bị chém bị đốt t à i tướng thương dung t ử chức mọi hành động đều dồn vào sự chống chế hành động nhà vua thì dương quý phi tự thắt cổ trong cung đó là một lối tranh đấu tiêu cực có sức mạnh phi thường ngặt vì trụ vương đã u ám không còn thấy rõ ý nghĩa cái chết ấy tuy nhiên mặc dầu trụ vương không để ý cái chết ấy cũng tác động vào các vị trung thần làm cho mọi người thêm cứng cỏi để đứng ra chống đắc kỷ b â y giờ đắc kỷ trở thành mối nguy cơ chung cho bất cứ ai chống lại nàng ai cũng thấy mối nguy cơ ấy nhưng người thì chống bằng cách này người thì chống bằng cách khác chỉ vì ý thức trung quân thâm nhiễm vào đầu óc mà không dám hành động thẳng thắn anh em phương vật và phương tướng tuy là kẻ nông nổi nhưng lại dứt khoát với lập trường của mình dám công khai phản trụ giữa triều và ra sức cõng hai vị hoàng tử đi trốn khi mà tư tưởng r ứ t khoát thì hành động cũng r ứ t khoát trái lại các vị tôi già chỉ biết khóc lóc buồn lo mà không làm gì nên chuyện trước một đắc kỷ mày liễu lưng ong ấy cho hay lẽ phải bao giờ cũng được kính trọng anh em họ phương phản trụ thời phong kiến là một đại tội nhưng ai cũng khen chỉ vì họ phản phúc một cách trung liệt